Video truyền kiếm hiệp chương dự Mến chào quý trưởng giả Tiếp theo là phần 62 Sa mạc nhất hồ Tác giả từ mã tử y Diễn và đọc chương dự Dương dự dân nói Thử thách ư Nói nghe thì dễ lắm Nếu ta Ngọc Phương nhanh miệng đoán lời Nếu trường sinh không nhìn thấy bệnh trạng Trúng độc mà chết cũng là chết đáng đời Người y khác với người bình thường Ai chỉ biết tự khoe mình Mà không có bản lệnh thì chắc chắn sẽ làm hại sinh mạng của người khác. Làng băm kiểu này có giết đi cũng không có quá đáng. Dư dự dân ngơ ngát một chút rồi gật đầu mỉm cười. Tiểu thư nói rất có lý. Nhưng đại phu vô dụng trên thế gian này thật sự quá nhiều. Họ mới học thuộc một vài thang thuốc đã tự cho mình là thần nông. Mời trị khỏi mấy cơn bệnh nhỏ xíu đã tự thổi phòng mình lên. Lỡ trị ẩu làm người ta chết Thì nói là người bệnh đáng chết như thế Nhưng làn bầm khốn nạn như thế Thật sự phải dùng biện pháp này để trừng trị Ngọc Phương lên tiếng nói ngay Thế thì tiên sinh đã đồng ý cứu chữa Cho cô cô của ta rồi chứ Dương Tiểu Dân lên tiếng đáp Để mặt tiểu thư Dĩ nhiên ta phải cố gắng hết sức Bây giờ nhờ những dĩ huynh đài này Dìu bệnh nhân ngồi dậy Trởi áo ngoài của bệnh nhân ra Việc này gấp rút không thể chậm trễ được quan Sơn Nguyệt ngẩn người ra nói Ta Dương Diệu Dân gật đầu Đúng vậy Lội âm độc mà phu nhân trúng phải Phải nhờ vào khí dương can Trên cơ thể của nam Mới khắc chế bớt được Rồi ta mới có thể tìm ra cách Để giải chất độc ấy đi Ngọc Phương nghe nói đến Hai chữ âm độc Bất giác giật mình Nàng không nén nổi trù trừ rồi nói Thế thì gia huynh cũng bị lây nhiễm loại độc đó hay sao Loại độc này phản ứng trên người nam nhân càng nhanh hơn Dính phải là có kết quả ngay Nghe nói không có cách nào cứu chữa Dương Diệu Dân cười nói Hê, Đúng vậy nhưng có ta ở đây Huynh Đài ấy không có chết được đâu Bây giờ đến lượt quan sơ nguyệt do dự Chàng thật sự không sao hiểu được Vì đại phu đứng trước mặt này Là thật hay giả? Nếu y thật sự đang tìm cách cứu chữa thì không nói gì. Nhưng lỡ y mượn chuyện này để hãm hại chàng thì sao? Dường dự dân thấy Quang Sơn Nguyệt trần trự liền lên tiếng hỏi thú. Rốt cuộc thì các hạ quyết định thế nào? Nếu các hạ không tin vào y thuật của tại hạ thì tại hạ không muốn nhúng tay việc này nữa. Người bệnh sống hay chết không liên quan gì đến ta. Ngọc Phương lên tiếng nói ngay, làm đại phu lẽ ra không nên nói như thế. nhưng Dự Dân cười khảy, <cười> à không có cách nào khác, muốn cứu dị phu nhân này nhất định phải làm như vậy. quan Sơ Nguyệt còn chưa biết phải quyết định như thế nào, đột nhiên phía sau lưng có người nói, cứ làm theo lời ông ấy đi. Hoàng Sơn Nguyệt quay lại nhìn không biết từ lúc nào đã có mấy người đứng ở phía sau. Người nào cũng mặc y phục giả hành, bụi bầm đầy mình. Trong đó có Trương Thành thành Giang Phàm Trương Nhân và Xà Thân. Rõ ràng là họ đã đi suốt đêm mới đến nhanh như vậy. Chắc họ đến đây từ lâu, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa đôi bên vừa rồi. Trương Thành đưa ánh mắt ra ngăn trở, không để Quang Sơn Nguyệt đặt câu. Tuy rằng Quang Sơn Nguyệt cảm thấy chuyện này khá mạo hiểm. Nhưng chàng luôn tin tưởng vào Trương Thanh Thanh, biết nàng không bao giờ cố ý để cho mình bị người khác lừa. Chàng chỉ không biết tại sao Trương Dân Trúc không có đến cùng. Thương nhân biết Quang Sơn Nguyệt, liền lên tiếng nói. Trương Lão Tiên Sinh vì bận chuyện đã đi ra ngoài, Trương cô Nương thấy việc khẩn cấp nên đến đây trước. Có điều Trương cô Nương đã nói, có thể lo được việc này, không cần phải phiền đến Trương Lão Tiên Sinh. Quang Sơn Nguyệt biết y thuật của Trương Thanh Thanh không kém cha nàng mấy. Nàng đã nói thì tất nhiên phải có cách. Chàng không hoài nghi gì nữa. Cứ theo lời của đại phu Diệu Lý Trại Hồng vậy. Ngọc Vương liếc Trương Thanh Thanh một lượt. Bắt đầu ra tay cởi áo cho Lý Trại Hồng. Xà thần và thương nhân đều quay mặt nhìn nơi khác. Dương Diệu Dân hoàn toàn bình thản. Như không hề nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Y chỉ chăm chú nhìn quan Sơn Nguyệt, thấy chàng chạm vào cơ thể của Lý Trại Hồng mà thần sắc không có gì thay đổi. Y bỗng hơi câu mại, nhưng Y vẫn không biểu thị gì, cứ lấy chiếc rương gỗ trên mông ngựa xuống. Mở nắp rương ra, từ trong rương lấy ra mấy cái lọ sành, cầm một lọ lên, Y vừa mở nắp lọ ra, lọ sành đã thoát lên một mùi thơm của rượu. Trương Thanh Thanh ngửi thấy liền nói, Rượu này rất nặng, e rằng sẽ làm mất đi dược tính Dương Diệu Dân khẽ giật mình Cô nương nói rất có lý Rượu này vốn dùng để khử hàng chứ không phải dùng để quá giải thuốc độc Gặp chuyện quá bất ngờ đành phải tạm dùng một chút Trương Thành Thành hoài lại bảo với Giang Phạm Lấy rượu của bọn ta cho ông ấy dùng Giang Phạm lấy từ thác lưng ra một chiếc túi da đưa cho Dương Diệu Dân Dương Diệu Dân lắc đầu nói, không phải rượu gì cũng có hiệu quả đâu. Trương Thanh Thanh lạnh nhạt nói, hổ cốt trăm năm, phục lưng ngàn năm, ngâm trong hàng phong ngọc lộ, trồn với đáy hồ, trên 10 năm. Dương Sơn cho rằng có hiệu quả hay không gì? Dương Diệu Dân lè lưỡi ra nói, trời ơi, chỗ rượu này dứt đi cũng phải mấy ngàn lạng bạc, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, đừng có nói là dùng, cô nương giữ lại đi là hơn. Trường Thanh hỏi, tại sao? Dương Diệu Dân Trường mắt hỏi, cô lương trị bệnh hay là ta trị bệnh? Trường Thanh Thanh mỉm cười, đương nhiên là tiên sinh rồi. Dương Diệu Dân gặp đầu, hay lắm, thế thì ta thích dùng phương pháp của mình hơn. Trường Thanh Thanh nói, ta chỉ muốn đưa cho tiên sinh những loại thuốc tốt hơn thôi. Dương Diệu Dân hừ một tiếng rồi nói, cô nương từng học qua y thuật, chắc phải biết y thuật mỗi người có một sở trường riêng. Trương Thanh Thanh mỉm cười, vàng rồng nấu chải cũng là vàng rồng, không rời khỏi cội nguồn của nó. Dương Diệu Dân nói, trào lương Mỹ dị cố nhiên có thể chữa khỏi bệnh đói, nhưng cháo thô cũng có thể nhét vào đầy bụng. Đầu bếp thế nào thì sẽ làm ra thức ăn thế đó. Ta là một đại phu nghèo, chỉ biết dùng những loại thuốc không đáng tiện. Hữu rượu này của cô nương đương nhiên là diệu phẩm, nhưng trong phương thuốc của ta thì Hiệu quả chưa chắc gì bằng một giấm bột ngại. Trương Thành Thành ngẩn rơ một tí, rồi mới cười nói. Tiên sinh chỉ giáo rất đúng. Xin tiên sinh bắt đầu chữa trị. Dương Diệu Dân lấy mấy dị thuốc ở trong rương bỏ vào trong cái hũ sành đựng rượu. lắc một hồi cho thuốc tan hết mới giao cho Ngọc Phương rồi bảo Hãy thoa lên người bà ấy đi. tay của Ngọc Phương đón lấy lò thuốc, rồi nàng lập tức nhìn Trương Thanh. Thấy Trương Thanh gật đầu cho phép, nàng mới bắt đầu ra tay thoa thuốc. Rượu thuốc vừa thoa lên người của Lý Trại Hậu, mùi hôi thối đã bay lên nồng nặng. Trương thành câu mại nói, tại sao có mùi khó ngửi vậy? Dương Diệu Dân lộ giá không vui nói, nếu Trương Cô Nương sợ cái mùi này thì có thể né ra xa một tí. Trương Thanh Thanh mỉm cười, ta không sợ thối, chỉ cảm thấy mùi thối này không hợp lý. Trồng rương thuốc của tiên sinh không phải có hồng hoàng hay sao? Chỉ cần thêm một tí vào là có thể tránh được mùi thối này rồi. Dương Diệu Dân trừng mắt lên hỏi. Cuối cùng thì con nên có hiểu y lý hay không vậy? Trương Thành Thành đáp. Hiểu được chút ít dĩ nhiên không thể cao minh như tiên sinh được rồi. Dương Diệu Dân đắc ý rồi cười nói. Tuy rằng hồng hoàng có thể ém được mùi hôi. Nhưng là có thể xung đột với độc tính của người bệnh. Hơn nửa thời gian trúng độc của bà ta đã lâu, thể lực đã suy yếu e rằng chịu không nổi. Trương Thanh Thanh gật đầu, đà tạ tiên sinh chỉ giáo. Nhưng không hiểu vị ngu thất trong rượu thuốc của tiên sinh có vị tốt hơn hồng hoàng. Nói về dược tính thì ngu thất càng trịch liệt hơn đó. Dương Diệu Dần kinh hãi hỏi, cô nương nói gì? Trương Thanh Thanh mỉm cười nói, phương thuốc của tiên sinh đã cực kỳ thận trọng. Thế thì dị ngư thất kia có quá mạo hiểm hay không? Mai mà thể chất của bệnh nhân còn chịu nổi. Dương Diệu Dân ngơ ngác một hồi rồi nói. Không ngờ cô nương là người sành sỏi trong nghề. Nhưng cô nương đã chỉ ra được tính này. Thì chắc cũng biết loại độc của người bệnh không có ngư thất thì không giải được. Trương thành cười khải. Tiên sinh quá lời rồi. Dương Diệu Dân giận dữ nói. Ta hành ý đã nhiều năm. Chuyện này ta biết chắc. Nếu ngoài ngư thất ra cô nương có thể tìm thấy loại thuốc khác để thay thế Thì ta đồng ý gửi lại cái đầu cho cô nương nè Trương Thanh Thanh mỉm cười. cười Tiên sinh đừng nói quá khiêm trọng như vậy Không thì mất đầu quan uổng đó Dương Diệu Dân lớn tiếng Không quan uổng chút nào Nếu cô nương có thể đưa ra một loại thuốc thay thế Ta học y thuật mấy chục năm trời kể như ủng ví Trương Thanh Thanh nói Dị thuốc ta đưa ra không nằm trong sách vở đâu Dư dịu dân hừ một tiếng rồi nói Thuốc kiểu gì cũng được Trương Thanh Thanh miễn cười Bước tới chỗ của Quang Sơn Nguyệt Lấy ra một con dao nhỏ Đâm vào cổ tay của chàng Rồi bảo Ngọc Phương Hút một ngậm máu đi Ngọc Phương không hiểu gì cả Nhưng không sao Nàng không cản trở kịp Trương Thanh Thanh dục mấy lần Nàng mới từ chỗ cổ tay đó Cắt hớp một ngậm máu Nàng vừa ngấn đầu lên Trương Thanh Thanh lại nói, nuốt đi, rồi hút một ngụm máu nữa, mớm vào trong miệng của bệnh nhân. Ngọc Phương vẫn không hiểu, nhưng cứ thế mà làm. Trương Thanh Thanh chờ cho Lý Trại Hồng nuốt sau ngụm máu đó, mới mỉm cười rồi hỏi Ngọc Phương. Nghe nói cô nương cũng đã trúng độc, bây giờ cảm giác thế nào? Ngọc Phương nghe vậy ngẩn người ra, nàng thử giận khí, lập tức nhảy dựng lên nói, Ồ, ta, ta khỏe rồi. Trương Thanh Thanh miễn cười, quay sang bảo với Dương Diệu Dân, Trương Sinh có thấy không, cách trị bệnh của ta đơn giản lắm, quan Sơ Nguyệt càng thấy càng mờ mịch. Trương Thanh Thanh nói với Giang Phạm, lấy rượu của bọn ta đem tới cho Lý Tiên Tử uống hài hố, tuy rằng rượu này không thể giải độc. Nhưng đối với điều nguyên cố thì là một công hiệu rất lớn, chất độc của Lý Tiên Tử đã được giải rồi. Dương Diệu Dân nghi hoặc hỏi, Cô nương trị bằng cách nào vậy Trương Thanh Thanh đáp Theo chứng mà trị Dương Diệu Dân tỏ vẻ không tin câu nương nói là máu người có thể giải được âm độc hay sao chứ Trương Thành Thanh lát đầu nói Đương nhiên không Có điều không phải máu của ai cũng có hiệu quả Dương Diệu Dân chỉ vào quan sơ nguyệt rồi hỏi Chẳng lẽ máu của vị huynh đài này có điểm nào đặc biệt Trương Thanh Thanh nói Âm độc gặp phải nam nhân nào khác là giết họ chết ngay tức khắc Chỉ không có tác dụng với nam nhân này, chỉ cần tiên sinh nghĩ đến điểm này đương nhiên là hiểu rõ. Dương Diệu Dân vẫn lắc đầu, ta vẫn không hiểu. Trương Thanh Thanh miễn cười nói, thế thì ta phải nói rõ ràng hơn. Huynh ấy đã từng nuốt mật của hàng xà ngàn năm, nên thân thể của huynh ấy không có chất độc nào có thể xâm phạm được. Đối với những chất độc có âm tính càng có công hiệu khắc chế. Hoàng Sơn Nguyệt bây giờ mới hiểu. Dương Diệu Dân thì kêu ồ lên một tiếng. Ồ thì ra là vậy. Trương Thanh Thanh cười nói. Người nào định dùng âm độc để hại huynh ấy. Chắc là chưa biết vụ này. Nên mới là một chuyện tốn công vô ích. Tiên sinh thấy có phải vậy không? Dương Diệu Dân ngơ ngác. À điều này thì ta ta không biết. Trương Thanh Thanh nói. Tiên sinh không phải là người trên giang hồ. Chẳng trách không hiểu được vụ này. Có nhiều người giang hồ bại hoại đê tiện vô sĩ. Không dám ban ngại ban mặt đối diện giao tranh Lại âm thầm thi triển thủ đoạn ám hiểm để hại người Nếu tiên sinh không may gặp phải loại người này Thì phải cẩn thận hơn Đừng để phải bị lừa Dương Diệu Dân ngẩn người ra Ngoài trị bệnh ra ta không biết điều gì khác Càng không quán không hận Không tranh với người khác Trên mình của ta không có vật gì đáng giá Nên chẳng sợ ai chú ý Trương Thanh Thanh mỉm cười nói Vị quang đại hiệp này vì chính nghĩa mà kết quán với bọn tiểu nhân, thường xuyên bị hãm hại. Tiên sinh thấy vậy thì biết lòng người nham hiểm biết bao. Dương Diệu Dân trừng mặt, ta không hiểu được diện trên giang hồn. Trương Thành Thành nói, ta chỉ muốn Tiên sinh nói một câu công bằng. Dương Diệu Dân lát đầu, ta không hiểu gì cả, không thể đánh giá, ở đây không cần ta nữa. Ta xin táo từ để sớm quay về nhà. Nói xong Dương Diệu Dân bước về phía con ngựa ốm yếu của mình Trương Thanh lên tiền nói tiên sinh chưa nhận tiền chữa bệnh mà Dương Diệu Dân nhanh tay thu dọn cái rương thuốc rồi lên tiếng nổi Độc không phải do ta giải, ta không có công, sao dám nhận tiền công Trương Thanh Thanh mỉm cười, bất kể như thế nào tiên sinh cũng đã tận tâm rồi, sao không để nhận tiền chữa trị chứ Xà thần, hãy tặng cho vị tiên sinh này hai lạng vàng, chắc tiên sinh không chê ít chứ. Lúc này, Dương Diệu Dân đã trèo lên lưng ngựa, nghe dậy liền nói, không đâu, không đâu. Mỗi lần ra ngoài chữa bệnh, ta chỉ lấy hai đồng bạc. Lỡ gặp gia đình nghèo khó, không có tiền, ta chẳng những không lấy sưu nào mà còn tặng thuốc cho họ. Trương Thanh Thanh cười, tấm lòng nghĩa hiệp của tiên sinh thật đáng kính trọng. Hai lạng vàng này đã không thể gọi là tiền công Coi như nhờ tiên sinh cầm đi mua thuốc Để giúp bọn ta bố thí những người nghèo khó hơn Dương Diệu Dân ngồi trên ngựa nói Thế thì ta thay mặt những người nghèo đó Cảm tạ cô nương Trương Thanh Thanh mỉm cười rồi nói Còn nữa Con ngựa của tiên sinh cũng nên thay thế rồi Dương Diệu Dân nói ngay Không cần đâu Con ngựa này đã theo ta hơn cả chục năm rồi Trương Thanh Thanh lên tiếng nói Chẳng trách nó vừa già vừa ốm, không thể đi nhanh được. Lỡ gặp phải bệnh cấp cứu mà đi bằng con ngựa này, không phải vô tình gây lỗi hay sao? Xà thần tặng cho Dương Tiên Sinh thêm một thổi vàng nữa đi. Xà thần lại lấy ra thêm một thổi vàng nữa. Dương Diệu Dân vừa cầm lấy, xà thần liền đưa tay dỗ lên cổ con ngựa. Con ngựa ốm yếu đó hai chân bủng rủng, ngã ngay xuống đất. Dương dịu dân mau lẹ nhảy giọt lên nên không bị té ngã. Ngã xuống đất rồi, con ngựa ấm yếu nằm im không nhút nhích nữa. Dương dịu dân không nén nổi, giận dữ la lên. Các ngươi làm gì vậy? Trương thành Thanh mỉm cười. Tiên sinh thật có tình với con ngựa, không nở lòng bỏ nó đi. Ngoài cách này ra, bọn ta thật không biết làm sao khuyên được tiên sinh đổi một con ngựa khác. Trong màn đêm vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Dương Diệu Vân đầy vẻ giận dữ. Hành động của các người thật giống như là một kẻ cướp vậy. Trương Thanh Thanh bình tĩnh nói. Cướp thì không thể tử tế với tiền sinh như thế. Đổi ngựa ấm thành tướng mã tiên sinh lời chứ không có lỗ. Dương Diệu Vân hừ một tiếng. Thành tình này ta xin nhận chỉ có điều đêm nay ta phải giác rương đi bộ về nhà. Trương Tân Thanh Thanh miễn cười. Tiên sinh quá lo lắng rồi, bọn ta đâu có dám đối đãi với tiên sinh như thế. Xà thần lấy hành lý cho tiên sinh xuống, rồi lựa mấy con ngựa khỏe trong đám ngựa của chúng ta đó, để cho Dương tiên sinh lựa lấy một con đi. Xà thần gật đầu rồi cối xuống tháo hành lý trên lưng con ngựa chết ra. Dương Diệu Dân nói ngài, Để yên đó, trong hành lý của ta toàn là những rương thuốc quý giá. E rằng tay chân của các người thô lỗ làm hổng mất đi, Giả tỷ như các ngươi đưa tiền đền bù, ta cũng không tìm được thuốc mà mua." Sa thần cười lạnh, phóng chưởng hất xác con ngựa bay đi, con hành lý trên lưng ngựa nằm yên trên mặt đất. Thần sát Cổ Dương Diệu Dân thay đổi hẳn, dỗi vàng bước tới thu lấy hành lý của mình, từng thành thành mỉm cười nói: "Sa thần, huynh quá tay rồi." Dương tiên sinh đã sợ quên tay chân dụng về làm hỏng những vị thuốc quý báo trong hành lý Sao quên vẫn thô lỗ vậy chứ Xa thần lạnh nhạt nói Cô nương bảo y kiểm tra hành lý lại đi Nếu đồ vật trong đó có gì tổn hại thì tao nguyện lấy cái đầu mà bồi thường Mấy cái đồ quỷ đó có gì mà coi là bảo bối chứ Dương diệu dân nhẫn nại không nói gì Đeo hành lý lên Trương Thanh Thanh lại nói Hay là tiên sinh cứ xem lại đi Lỡ có hư hao gì Bây giờ còn bọn ta ở đây Quyết sẽ đền bù đầy đủ Nếu sau này mới phát hiện thì trễ rồi Dương Diệu Dân lắc đầu nói Không cần đâu Ta chỉ muốn rời khỏi các ngươi càng sớm càng tốt <cười> Trương <Tuyền> Thanh cười, <cười> Tiên sinh nói nghe khó nghe gì Bọn ta chỉ là hảo ý thôi mà Dương Diệu Dân giận dữ Loại hảo ý này ta thật không sao chịu nổi đâu Trương Thanh Thanh mỉm cười ra và ấy nấy Tiên sinh nói như thế ta càng ái ngại hơn Càng muốn đền bù cho tiên sinh nhiều hơn Hình như chiếc áo màu xanh của tiên sinh cũ sợ quá rồi Dương Diệu Dân lo ngại Các người muốn làm gì nữa đây Trương Thanh Thanh mỉm cười Ta muốn đổi áo cho tiên sinh Thương Đại Ca thường Nhân lên tiếng Trương cô Nương có gì chỉ bảo Trương Thanh Thanh nói Thương Đại Ca mau cởi cái áo bào tặng cho Dương Tiên sinh Tiên sinh đã ốm yếu lại ăn mặc mỏng manh như thế Gió lạnh thế này chịu không có nổi đâu Tôn Nhân cởi áo khoác Mai bằng da cáo trên người mình xuống Đưa cho Dương Diệu Dân Dương Diệu Dân lạnh nhạt nhìn rồi lắc đầu Cảm ơn ta không cần Trương Thanh Thanh mỉm cười Tiên sinh không cần khách sáng Tiên sinh đã đổi ngựa rồi Sao không đổi luôn cả quần áo Dương Diệu Dân giận dữ nói Con người của ta ngay cả gân cốt cũng nghèo hèn, không mặc nổi cái loại quần áo sang trọng này đâu. Trương Thanh thành thở dài nói, tiên sinh thật là cố chấp nha, chờ bọn ta ra tay mới chịu thay đổi sao. Xà thần không nói gì cả, bước tới giật cổ áo của dương diệu Dần ra, chỉ nghe rẹt một tiếng, chiếc áo màu xanh đã bị xé rách nát. Dương Diệu dần Quan hành lý xuống đất giận dữ nói Các ngươi thật là bọn cường đảo sao không giết ta đi Trương Thanh Thanh miễn cười. cười Chuyện làm của bọn ta hoàn toàn là do thành ý Tiên sinh hà tất phải nặng lời như vậy Dương Diệu Dân lớn tiếng nói Sĩ khả sát bất khả nhục Hành vi các ngươi như thế đủ biết Mấy thứ đồ đó không phải tử tế mà có được Tuy rằng ta nghèo Cũng không thèm nhận một giọt nước bố thí của các ngươi Nói xong hắn quăng hai thổi vàng rộng xuống đất Thương nhân bước đến một bước rồi lên tiếng Họ dương kia nói chuyện phải rõ ràng một chút nha Trong bọn ta có những bậc đại hiệp đầy nghĩa khí gian danh thiên hạ Lời thoá mã của ngươi chỉ có giá trị với một mình ta thôi Dương Diệu Dân trừng mắt Ngươi là ai? Thương nhân mỉm cười nói Ta là trùm cướp nè Dương Diệu Dân giận dữ Ngưu tầm ngư tầm ngưu mã tầm má Đã đi chung với nhau Cướp thì làm gì có người tốt Thương nhân cười nói <cười> Ngươi lầm rồi Họ đều là người tốt đó Nên mới để người ngang ngựa ở lại đây Ta thì thấy ngứa mắt Chỉ muốn cho người biết thế nào là lễ độ thôi Dương Diệu Dân xin liệu nói Thì tối đa Là ngươi giết ta là cùng Còn làm gì được hơn nữa Thương nhân đưa tài lệnh Ngươi nói đúng lắm ta càng nhìn ngơi càng thấy chướng mắt. Thương nhân vừa toàn sức thủ đánh ra. Trương Thanh Thanh đã dội chạy tới càng trở. Nắm chặt tay của hắn lại. Nàng lại nhặt hai thổi vàng ở dưới đất lên nhét vào tay của Dương Diệu Dân mà nói. Dương Tiên Sinh, xin lỗi nha. Lúc đầu bọn ta cứ tưởng Tiên Sinh là gian tế nên mới thử thách như vậy. Bây giờ đã biết Tiên Sinh đúng là người quân tử. Những điều sỉ nhục xúc phạm xin Tiên Sinh lượng thứ chọn. Cơn tức của dương Diệu dân chưa nguôi Ý tiếp tục thừ một tiếng Ta chỉ trách mình nhiều chuyện Lần sau lỡ gặp người chết ở bên đường Ta quyết mặc kệ bỏ đi Trương Thanh Thanh mỉm cười nói Tiên sinh đừng vì chuyện nhỏ mọn này Mà thay đổi tấm lòng cứu nhân độ thế của mình Cứu người cũng là tự cứu mình Không chừng có một ngày nào đó Chính tiên sinh cũng sẽ ngã bệnh dọc đường Phải nhờ người khác cứu chữa Dương Diệu dân liếc nàng một cái Đứng dậy bỏ đi. Trương Thanh đuổi theo rồi nói. Hành trang và quần áo của tiên sinh còn chưa lấy mà. Dương Diệu Dân vừa đi vừa nói. Ta không cần những thứ đó nữa. Từ ngày hôm nay ta thề không hành nghề y nữa. Trương Thanh Thanh nhìn theo cười rộn. Tiên sinh đừng nói dứt khoát như thế. Trừ khi tiên sinh cầm hai thói vàng này đi mua quan tài chuẩn bị hậu sự. Không thì ta tin rằng tiên sinh nhất định sẽ quay trở lại. Lúc này Dương Diệu Vân đã đi khá xa rồi, vừa nghe lời nàng nói như thế, hắn dừng chân lại ngay, đưa tay vào trong bọc rờ một chặt, rồi bỏng nhanh chóng phi thân bay về trầm giọng rồi nói, trả lại cho ta. Nãy giờ Quang Sơn Nguyệt thấy mọi người trêu gẹo Dương Diệu Dân, vẫn nghi hắn là người không biết võ công. Chẳng tưởng bọn mình thật sự hiểu lầm hắn, trong lòng cảm thấy không yên, nhưng khi Dương Diệu Dân quay lại rõ ràng khinh công cực cao. Chàng bớt giác ngẩn ra. Trương Thanh Thanh cười lớn. <cười> tiên sinh nhẫn nhịn được nửa ngày. Cuối cùng rồi cũng đã lộ ra bản chất rồi ha. Dương Diệu Dân đầy vẽ giận dữ. Vẫn trầm giọng nói. Trả lại thứ đó cho ta. Trương Thanh Thanh không thèm để ý. Cứ nói. Công phu của tiên sinh thật sự không có tội. Dương Diệu Dân hừ một tiếng rồi nói. Thời buổi này đạo tạc hoành hành. Ta luyện chúc công phu để phòng thân. Có gì là quá đáng. Trương Thanh Thanh mỉm cười, chút ít công phu của tiền sinh chắc không phải chỉ để phòng thân thôi. Dương Diệu Dân giận dữ nói, không sai, ngoài giúp phòng thân còn dùng để bảo vệ chính nghĩa. Ta là người học y, lỡ có bọn giang hồ đạo tặc, bọn hung thần ác sát, bị thương đến bắt ta chữa trị, thì ta phải có khả năng để từ chối. Trương Thanh Thanh cười lạnh. Tiên sinh đã coi cái chết tựa lông hầu như vậy, hà tấp phải e sợ những kẻ như thế chứ. nhưng dự dần lớn tiếng nói. Cuối cùng thì ngươi có trả hay là không? Trương Thanh Thanh miễn cười. Ta phải nói rõ ràng trước rồi mới quyết định trả hay là không? Đúng như lời vừa rồi tiên sinh đã nói. Ta cũng là người học y. Lỡ mà tiên sinh là một kẻ tội bại, thì ta phải gì đau nghĩa mà không phải trả lại thứ ấy cho Tiên Sinh. Thần sắc của Dương Diệu Vân thay đổi hẳn, Quan Sơn Nguyệt bước ra nói: "Thành Muội, Muội đã lấy cái gì của hắn vậy?" Trương Thành Thành mỉm cười nói: "Quynh Bảo hắn tự nói ra đi." Dương Diệu Dân cúi đầu không nói nên lời. Trương Thành Thành lấy ở trong bọc ra một cái bình bằng sành nhỏ xíu mỉm cười: "Vật đó ở đây, nếu Tiên Sinh không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn nói ra đi." Dương Diệu Dân liếc nhìn chiếc bình sành kia một cái Rồi quay tay ra toàn đoạt lấy Lúc này thương nhân đang đứng bên cạnh hắn Bèn xuất thủ toàn cản trở Nhưng Dương Diệu Dân chỉ dãy tay là đã hất thương nhân dăng ra ngoài Thương nhân là đại ca của lục lâm thủy đạo Công phu đến mức thượng thừa Mà lại bị Dương Diệu Dân nhẹ nhàng đánh bay ra ngoài Đủ thấy công phu của Dương Diệu Dân cao đến thế nào Hoàng Sơn Nguyệt thấy dậy kinh hải đàn muốn ra tay cản trở, thì xà thần đã hét lên một tiếng phóng tới. Hai người đánh nhau, chỉ trong chốc lát, đã qua lại đến bảy tám chiều. Công lực của xà thần cực kỳ thâm hậu, toàn thân luyện đến mức đào thương bất nhập. Không sợ bị thương, nên không cần phòng thủ, chỉ một lòng muốn áp chế đối phương. Nào ngờ chiêu thức của dương dự dân vô cùng tinh xảo tài trần linh hoạt vô cùng trong chốc lát đã quá giải hết thải những chiêu thức của Sà thần. Sau mười mấy hiệp, Dương Diệu Vân vẫn còn chịu đựng được. Chỉ có điều là chiếc áo đã bị xé nát tan tạnh. còn quần cũng rách mấy chỗ. Hắn tài chân cúi phải hét lớn lên: "Cối cùng thì các ngươi có lý lẽ ai không vậy?" Hoàng Sơn Nguyệt chắp tay thi lễ với Sà thần rồi nói: tiền bối hãy tạm dừng tay." Trường Thành Thành trao chiếc bình xanh nhỏ vào tay của Quang Sơn Nguyệt rồi khẽ nói. Hãy tẩn thận đừng để hắn đoạt lấy. Quả nhiên xà thần dừng tay không tấn công nữa. Nhưng vẫn đứng chặn dường dịu dân không cho hắn tiến lên nửa bước. Quang Sơn Nguyệt toàn mở nắp bình sành ra. Thấy bên trong là một loại dầu. Bèn hỏi. Thứ này là cái gì vậy? Trường Thành Thành đáp là thuốc giải. Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra thuốc giải. Hắn cần thuốc giả để làm gì Trương Thanh Thanh mỉm cười Đương nhiên là để tự cứu mạng mình Không thì sao hắn lại lo lắng đến mức như thế chứ Nói xong nàng quay sang mỉm cười với Dương Diệu Dân Dương Tiên Sinh à Lần này Tiên Sinh sơ ý rồi đó nha Tiên Sinh có mang theo rương thuốc Thì nên để thuốc chung ở trong rương Mới không cho làm người ta chú ý chứ Thế mà Tiên Sinh lại giấu riêng cái bệnh này vào trong bọc Chẳng trách là bị ta thuận tài lấy mất. nhưng Diệu Dân cúi đầu không nói. Hắn biết là lúc nàng nhét hai thổi vàng vào trong áo của mình đã tiện tay lấy lọ thuốc đó đi. Bình thuốc quá nhỏ nên nhất thời không kịp phát hiện. Dương Thành Thành tiếp tục xoài máy. Tiên sinh giống cái bình thuốc liên quan đến tính mạng của mình vào ở trong bọc. Giống là chuyện làm rất cẩn trọng. Không ngờ lại phạm sai lầm vô tình cho người khác biết đó là bảo bối. Dương Diệu Dân nghiến răng, lại dân dữ hát lên, cuối cùng ngươi có trả hay không? Trương Thanh Thanh dứt khoát, không trả. Dương Diệu Dân quay người bỏ đi, nói dòng lại, không trả thì thôi, chẳng lẽ ta không thể chế lại hay sao? Trương Thanh Thanh mỉm cười, Dương Tiên Sinh, cho dù Tiên Sinh biết được phương thuốc này, e rằng cũng không có chế kịp để mà giải độc đâu. Dương dự dân đi rất chậm, nghe vậy lập tức quay đầu lại rồi nói Thế ta thả chết dọc đường, coi như đã báo ứng về chuyện mình hay lo chuyện thiên hạ Trương Thanh Thanh mỉm cười nói Tiên sinh hãy yên tâm đi, người có lòng tốt như vậy chắc chắn không chết được đâu Tới khi chất độc trên người của tiên sinh phát ra chịu không nổi Lúc đó dĩ nhiên bọn ta sẽ đến cứu tiên sinh Dương dự dân dẫn dữ nói Người muốn biết được chân diện mạo của ta ư Không dễ như vậy đâu, ta thà tìm hố sâu để nhảy xuống cho tàn xương nát thịt, quyết không để cho các ngươi tội nguyện. Quang Sơn Nguyệt nghe vậy động tâm hỏi ngay, Thanh Thanh, hắn nói gì vậy? Thanh Thanh cười đáp, trên mặt của hắn có bôi một loại thuốc dịch dung, loại thuốc này vô cùng kỳ diệu, khi sử dụng thì biến đổi cả dung mạo, âm thanh và cả thân hình, người khác không sao biết được chân diện mạo của hắn. Nhưng loại thuốc dịch dung này có một khuyết điểm là nó chứa một chất độc vô cùng lợi hại. Trong vòng 12 canh vợ mà không dùng giải dược thì sẽ phát độc mà chết. Quang sân Nguyễn Kinh Hải nói, hắn đã thay đổi diện mạo sau. Trương Thanh Thanh gặp đầu, không sai. Cái lọ sành mà huynh đang cầm chính là thuốc giải. Nguyên liệu để chế thuốc giải này rất khó tìm. Nhất định trong vòng 1-2 ngày hắn nhất định phải đến Bắc Hải xa ngoài ngàn dầm. Quang Sơn Nguyệt hiếu kỳ hỏi, tại sao phải đến một nơi xa xôi vậy chứ? Trương Thành Thành đáp, chỉ ở nơi đó mới có thể tìm được tủy của con kỳ lân trắng. Quang Sơn Nguyệt gật đầu rồi hỏi Dương Diệu Dân, cuối cùng thì ngươi là ai vậy? Dương Diệu Dân không trả lời, Trương Thành mỉm cười lên tiếng nói. Hắn đã bất kể tính mạng mà sử dụng loại thuốc này thay đổi dung mạo này, chính là gì sợ huynh biết được chân tướng của hắn đó. Quỳnh hỏi như vậy, làm sao hắn dám nói? Thôi, thả cho hắn đi đi. Quang Sơn Nguyệt lại hỏi, chất độc này có phải do người hạ thủ không? Dương Diệu Dân hừ một tiếng, ta không thèm xin người cứu mạng, nên ta không cần nói cho người biết. Quang Sơn Nguyệt nói, nếu người chịu nói thật, ta sẽ trả cái lọ thuốc này cho người. Trương Thanh Thanh cười lạnh, người cứng đầu ta cũng không sợ, nhất định sẽ có một biện pháp để ép người nói ra chân tửng. Dương Diệu Dân đi mấy bước rồi quay đầu lại nói, để ta chờ xem ngươi có biện pháp gì. Trương Thanh Thanh lạnh nhạt nói, xà thân, phiền huynh đi theo hắn, hắn đi tới đâu thì huynh đi tới đó. Chỉ cần không để cho hắn tự kết liễu bản thân là được rồi. Còn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, đến khi hắn đi không nổi nữa thì huynh đem hắn về đây. Dương Diệu Dân từng so quyền cước với xà thân, đã biết gió con cô đối phương sâu cạn như thế nào rồi. Hắn biết muốn thoát khỏi tay của xà thần thật sự là không dễ dàng. Bèn quay lại dân dữ chửi. <cười> còn yêu nữ này quả nhiên là ác độc mà. Trương thành lạnh lùng. Đó là người tự chuốc lấy thôi. Thần sắc của Dương Dữ Dân đại biến. Hắn nhào ngay vào dách đá muốn đập đầu tự giận. Nhưng xà thần còn nhanh hơn nhiều. Đã bay tới như một cơn gió. Đầu của Dương Dữ Dân đụng vào bụng của xà thần. Bị sức đàn hồi trong thân thể của xà thần hất ngược trở về. Xà thần tiện thể phóng tới trước hai chân đạp vào hai vai của Dương Diệu Dân, giữ hắn nằm im ở dưới đất. Dương Diệu Dân giận dữ hét lớn, đồ ác đặc, màu giết ta đi. Hoàng Sơn Nguyệt bước tới rồi thở dài nói, Ta thật sự không rõ ý của người như thế nào. Cho dù chúng ta có thù quán gì, người cũng có thể nói ra cho rõ ràng. Cần gì phải đối xử bằng thái độ như vậy Dương Diệu Dân lớn tiếng Không nói Ta không nói là không nói Trương thành Thành bản Xà thần quên cho hắn một bài học nặng hơn đi Quang Sơn Nguyệt chưa kịp cản trở Xà thần đã dặm ngay một cướp lên ngực của Dương Diệu Dân Nghe tiếng rằng rác Xương sườn gái đi mấy cái Dương Diệu Dân phúng máu mòm ra Rồi ngất ngay tại chỗ Quang Sơn Nguyệt cao mại Sao phải tàn nhẫn với hắn như vậy Trương Thanh Thanh cười nhạt, hắn nhất quyết không chịu lộ thân phận của mình, chắc chắn là có âm mưu. Thương Nhân bước tới rồi lên tiếng, bây giờ cứ dùng thuốc giải này để biết ngay hắn là ai. Trương Thanh thành lát đầu, không được, ta nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Loại thuốc dịch dung và thuốc giải này, ta chỉ biết đại khái không hiểu cách sử dụng, nếu không ta đã bảo xà thần trói hắn lại cho tiện. Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn ra rồi nói, Mụi cũng không biết cách dùng sao Trương thành Thanh gật đầu nói Đúng vậy nên muội không dám làm bừa Lỡ mà dùng không đúng cách Tùy có thể bảo vệ tính mạng của hắn Nhưng không thể bắt hắn trở lại nguyên hình Thường nhân xoa xoa tay rồi nói Thế thì phải làm cách nào Trương Thanh Thanh nhìn Quang Sơn Nguyệt lên tiếng Giết hắn hoặc cứu hắn Hai con đường này do huynh quyết định Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút Rồi lên tiếng hỏi Phương pháp giải độc cho lý tiên tử mà hắn đã sử dụng có đúng hay không vậy? Rất đúng, không sai chút nào cả. Quang sư Nguyệt nói, theo ta chất độc không phải do hắn hạ thủ, không thì hắn cần gì phải đến đây giải độc. Trương Thành Thành mỉm cười nói, mục đích hạ độc là để hại huynh, không hại được huynh thì không cần tiếp tục âm mưu đó. muội tin chắc rằng, dụ hạ độc này có liên quan đến hắn hay là giết quách hắn đi. Quang Sơn Nguyệt xua tay rồi nói Dù sao đây cũng là chúng ta suy đoán mà thôi Trước khi rõ ràng chân tướng Chúng ta không thể đối xử với người khác như vậy thành thành muội thả hắn ra đi Tương Thanh Thanh nói Cần dứt khoát mà không dứt khoát Cuối cùng sẽ có ngày huynh sẽ bị hắn lừa cho mà xem quan sư Nguyệt khẳng khái nói Từ khi ta bước chân vào giang hồ Đã gặp phải không biết bao nhiêu là âm mưu hãm hại Nhưng vẫn sống cho đến ngày hôm nay Như vậy đủ thấy Hảo nhân chắc chắn sẽ gặp được chuyện tốt lành." Trương Thành Thành thở dài nói, "Được, nếu huynh muốn cứu hắn, muội không phản đối nữa. Muội cũng không phải là loại người thích giết chóc, tất cả những chuyện này cũng vì muốn tốt cho huynh." Vừa nói nàng vừa lấy hai viên thuốc ở trong bọc ra nhét vào miệng cho Dương Dụ Dân, đồng thời bảo xà thần buông tai hắn ra. Dương Dụ Dân từ từ tỉnh lại, vẫn luôn luôn miệng chửi mắng. Hoàng Sơn Nguyệt trả lại chiếc bình sành đựng thuốc giải cho hắn rồi bảo Ngươi cầm lấy rồi đi mau đi Dương Diệu Dân đoán lấy cái bình sành có phần không dám tin tưởng Nên để trước mũi ngửi thử Lại dùng đầu ngón tay nếm một chút để xem thử vị thuốc có đúng hay là không quan sư Nguyệt cười Giờ cũ ngươi còn nguyên vẹn Ta không động đẩy tí nào vào đó đâu Dương Diệu Dân cất cái bình sành vào trong bọc Tùy nhạt một tiếng rồi không nói gì Hoàng Sơn Nguyệt lại nói, bất kể người có âm mưu như thế nào, Hoàng Mẫu tuyệt đối không lấy quán trả đứt. nãy ngươi vừa rồi đã giải độc trị bệnh, ta thả cho ngươi đi đâu thì đi. nhưng Diệu Dân không nói một lời, quay đầu đi ngay. Trường Thành hỏi theo, sương sườn của ngươi đã bị gái, có cần ta chữa trị cho không? Dương Diệu Dân cười nhạt, cảm tạ hạo ý của cô nương, vết thương nhỏ này ta có thể trị được. Nói xong hắn lại nói với xà thần, Phát cướp vừa rồi ta sẽ ghi tạc ở trong lòng. Sớm muộn gì ta sẽ tìm đến ngươi. Sắc mặt của xà thần thay đổi hẳn. Hoàng sư Nguyệt vội nói. Ngươi đi đi cho nhanh. Vì tiền bối này không có nhẫn nhịn được. Chọc ông ấy nổi giận. Thì không ai giúp được ngươi đâu. Nếu tâm ý của ngươi là muốn đối phó với ta. Thì chỉ cần ngươi quang minh chính đại đến khiêu chiến. Hoàng mẫu sẵn sàng đón nhận. Còn nếu như ngươi. Muốn dùng âm mưu thủ đoạn gì khác thì hoàng mẫu không rộng rãi như lần này nữa đâu. Hoàng Sơn Nguyệt không biết thân phận thật sự của Dương Diệu Dân. Nên lời nói này mang ý đồ thám thính. Nếu Dương Diệu Dân không có thù quán gì giới chàng nhất định hắn sẽ phủ nhận. Nhưng Dương Diệu Dân chỉ cười lạnh một tiếng rồi quay đầu đi ngay. hiển nhiên là thừa nhận chuyện này khiến cho Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn ra. Đã tin lời của Trương Thanh Thanh là thật. Trương Thành Thành miễn cười nói, suy đón của mũi không sai chứ. Quang Sơn Nguyệt lát đầu than thở, vụ này thật khiến cho ta khó xử, cuối cùng kẻ này là ai đây? Trương Thành Thành nói, dĩ nhiên phải là người mà huynh quen biết. Quang Sơn Nguyệt cố nhớ lại tất cả những kẻ thù của mình, thật sự nghĩ không ra tên Dương Diệu Dân này là ai. Trong số kẻ thù của chàng không ai có khả năng là hắn. Rất có thể đám người đó đều hận Quang Sơ Nguyệt. Thận xương tủy, dùng trăm phương ngàn kế để lấy mạng của chàng. Bất cứ thủ đoạn nào, cũng có thể sử dụng để đạt mục đích. Chỉ có điều là trong đám kẻ thù đó, không có một ai tinh thông y học. Trương Thanh Thanh hiểu được suy nghĩ của Quang Sơ Nguyệt, bèn mỉm cười rồi nói. Con người này biết cách giải trừ âm độc, ít nhiều gì phải liên quan đến lý tiên tử. Nghe câu nói này, Quang Sơn Nguyệt như bừng tỉnh, đúng lắm. Ta còn muốn hỏi Lý Tiên Tử xem tại thun lũng bí mật ở Mao Sơn sư phụ ta đã đi đâu Và đã xảy ra sự cố gì Tiên Tử nói chuyện được chưa Trương Thanh Thành nói Âm độc đã giải Mùi đã cho Lý Tiên Tử uống rượu hồi quy Tuy rằng nguyên khí chưa phục hồi Nhưng chắc chắn nói chuyện không thành vấn đề Mọi người quay lại ngồi bên Lý Trại Hậu Thấy thần sắc của bà đã dần dần hồi phục Chỉ có điều vẫn còn mê mệt chưa tỉnh Trương Thanh Thanh ra vẻ không tin nói Đáng lý ra lý tiên tử phải khỏe rồi mới phải chứ Nói xong nàng đưa tay xem mặt của bà Lật đi lật lại Nhìn vào trong mắt một lát Sau đó nàng nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi Giang Phạm muội mụi Ngọc xà của muội có mang theo đây không Giang Phạm ngẩn ra đáp Có đây dùng để làm gì Thần sắc của Trương Thanh Thanh ra vẻ nặng nệ Mỗi hãy cho con Ngọc Xà cắn vào nhân trung của Lý Tiên Tử một phát đi Giang Phạm kinh hãi Như vậy không khiến cho Tiên Tử mất mạng hay sao Trương Thanh Thanh nói Cứ nghe lời tỷ tỷ đi Không có sao đâu Mỗi người vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi Giang Phạm từ từ lấy Ngọc Xà ra Đặt lên mặt của Lý Trại Hồng Cho nó nhẹ nhàng cắn vào nhân trung của bà ta một phát Lý Tiên Tử đột nhiên mở mắt Hai vai dương lên Ngọc Phương và Giang Phạm ngồi hai bên, Đều bị bà ta hất té ra. Bà lại dung quyền ra đánh vào quan Sơn Nguyệt. Quang Sơn Nguyệt kinh hãi, Nhưng cũng phải đưa tay ra đỡ. Không ngờ lực đảo của Lý Trại Hồng cực lớn, Chỉ nghe rác một tiếng, Xương vai của chàng cơ hộ như muốn gãy, Đào đên tận tâm càng. Trường Thành lớn tiếng hồ tột, Xà thần, màu dưới chặt dai bà ấy. Xà thần giọt tới trước, Hai tay vừa dương ra, Đã túm chặt đôi vai của Lý Trại Hồng Lý Trại Hồng cố gắng giải vua Công lực thăm hậu của xà thần Cũng không sao bắt bà ta đứng yên được Trường Thành Thành cũng nhanh chân phóng tới Đưa ngón tay điểm vào Quyệt chí đường của Lý Trại Hồng Lý Trại Hồng bủ rỗng ngã người bất động trên người của xà thần Hoàng Sân Nguyệt cố nhận cơn đau Trên cánh tay bước tới hỏi Sao lại xảy ra chuyện gì đây Trường Thành Thành giận dữ nói vừa rồi không nên thả gã kia đi Mới phải Tôi ngờ hắn hạ độc thủ như thế này, Quang Sơn Nguyệt Kinh Hải nói, sao nữa rồi? Trương Thanh Thanh giận dữ nói. Quý thính giả thần mệnh bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hồn phần thứ 62 của tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 63 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.